Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ngôi miếu nhỏ này chỉ xây trùm bên ngoài một ngôi miếu lớn, khang trang hơn và cũng xin phép được ghi danh hai cô trên bài vị thờ trong miếu. Nếu đồng ý, xin hai cô dáng xuống điều chi đó để tôi biết mà làm theo. Ông vừa dứt lời, bỗng con heo quay đang đặt trước miếu vụt bay lên rồi biến đi ngay trước sự ngạc nhiên của mọi người. Chỉ còn lại có hoa quả. Chừng như hiểu ý ông tụng lại khấn vái Nếu hai cô không đồng ý cúng đồ m tôi xin thay bằng hoa quả đây vợ ông cho người chạy đi mua thêm nhiều trái cây cúng vái một lần nữa quả nhiên lần này nhang cháy cho đến tàn mà không xảy ra chuyện gì 10 ngày sau đó một ngôi miếu mới được hình thành đứng ngắm nhìn ngôi miếu mới ông tụng hài lòng lắm thẩm khấn vái tâm nguyện của tôi nay đã hoàn thành Vậy nay không còn gì để luyến tiếc nữa, Tôi xin với hai cô một điều thôi, cho phép tôi được về nhà nằm trong phòng riêng để chờ chết. Tôi muốn chết ngay trong ngôi nhà của mình. Ông vái xong rồi lặng lẽ bước đi. Ông ta về nhà làm đúng như lời đã nói. Nhưng nằm chờ mãi đến chiều rồi đêm và mãi tới sáng hôm sau vẫn không có điều gì xảy ra. Vừa muốn ngồi dậy chợt ông nghe tiếng ai văng vàng lại. Ông là người duy nhất trong dòng họ có thể sống để làm điều tốt đẹp đó. Thế là từ ngày hôm đó, người quanh vùng bỗng nhìn thấy một người lớn tuổi từ sáng đến chiều tối lặng lẽ cầm chổi quét lá chung quanh ngôi miếu. Ông cũng ngày ngày nhang khói cúng vái như vai trò một công tử giữ miếu, và người đó chính là ông tục. Ai hỏi tại sao làm vậy, ông chỉ cười nói: "Còn sống ngày nào nên làm điều thiện cần làm. Làm gì sẽ gặp nấy thôi." và càng lạ lùng hơn ngày hôm sau nữa, chỗ dưới gốc cây me già bỗng hiện ra một mộ huyệt mới xây nhưng để trống, không chôn ai trong đó. Nhiều người thắc mắc không hiểu ai đã xây và xây để chôn ai, chỉ có mình ông Tụng là hiểu thôi. Ông đứng trước mộ huyệt nói thầm: "Anh em, con cái tôi làm điều ác, làm bậy nên chết không có mộ chôn là đúng rồi. Phần mộ này có lẽ dành cho tôi khi nằm xuống đây." Xin cảm ơn vong hồn hai cô Và ông Tụng sống đến hơn 10 năm sau mới chết Đúng như lời của ông Khi người ta liệm xác ông vào quan tài Chưa kịp di quan Thì bỗng quan tài biến mất Chiều hôm đó Có người phát hiện quan tài ông Đã được ai đó đặt ngay ngắn vào huyệt mộ Thưa các bạn Cuối cùng thì mọi ân oán giữa gia đình ông Tụng Và hai cô gái đã được hóa giải rồi các bạn vừa nghe chuyện ngắn miếu hai cô, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net